Truyện ngôn tình xuyên không? Nhàng thê đương gia. Tác giả, tay lâu tiểu nam. Được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện 115 Phát đường ái nhàng Tất nhàng khóa miệng giận giật. Đứa nhỏ này chẳng không phải là con của mình chứ. Lại con nhận ra được mình. Có phải quá thông minh rồi không? Con cái vừa tấn vừa căng phẫn. Hai lão đầu kia bút cuộn trong nôm đứa nhỏ như thế nào. Tại sao phải để cho đứa nhỏ một mình, đợi ở giữa đường Hai lão chạy đi trầu rồi. nghe thường, họ chăm sóc đứa nhỏ như vậy sao? Cho nó đeo bánh mì rồi mặc kệ nó. Thật là quá đáng. Đừng để cho nàng thấy được hai người kia. Nếu không, nàng gặp một lần, đánh một lần. tung run vườn cánh tay vô lận ra. Đưa đứa nhỏ cho ta. Bác đường tận chỉ nhìn, không nghĩ tới, đứa nhỏ này chính là con của tất nhàng. Chỉ cho là đứa trẻ bị vấn bỏ ở nơi này khi tiện nhận mậu thân. Nhưng thấy tất nhàng có vẻ rất thích, liền ôm đứa nhỏ đưa tới trong ngực thất nhà Đứa nhỏ vừa vào trong ngực bác đường tận, liền cười càng tươi, ám miệng liền gọi, cụ thân. Cụ thân, tất nhàng mồ hôi nhỏ giọt, đứa nhỏ này làm sao lại tùy tiện gọi. Nếu bị vân lặm nghe được, bán chân cũng sẽ muốn bóp chết nó mất. Bán ngừng tận sự sốt một chút, giận cười to. Tốt, bé ngoan. Đứa nhỏ này thận biết điều. Gọi thích nhàng là mẹ, rồi hắn là phụ thân. Không phải là đem hắn cùng thích nhàng tạo thành một đôi sao. Đây đối là dấu hiệu tốt. Cánh tay mập của đứa nhỏ nhéo vàng áo của bác đường tận. Cũng anh khánh cười không ngừng, cho đến khi nước xanh Từ lỗ mũi nhỏ chạy xuống Thất nhàng trợn tròn mát Trơ mát nhìn đứa nhỏ Đưa một cái về phía trước Bật màu xanh sền thật Cùng mấy cái riễm mũi Lập tức bôi ở trên vàng áo sạch sẽ Cao quý của bác đường tận Cái mắt thất nhàng coi dẫn về đi chỗ khác Nàng không thấy Nàng không nhìn thấy Rốt cuộc là người nào Đem con nhà nàng dạy thành nham hiểm như vậy Thứ nhỏ này không phải là Cố ý chỉnh hắn chứ Một áo vào thượng hạn, thiền cứ như vậy, bị đứa nhỏ này đọc hại. Đứa nhỏ đã buông lỏng vạn áo của bác đường tận. Cánh tay mập, chụp lại chụp, ánh mắt cười thành hình trăng tròn lưỡi liềm. Tơ hồ cựng kỳ vừa lòng về tác phẩm của mình. Ách, bác đường tận lặng tức ngưng cười, có mai trận bác. Hắn khi nào thì gặp qua đại ngộ như vậy, ví dụ là mấy đứa nhỏ trong nhà, có đứa nào không biết điều. Đứa nhỏ này bởi nhiên là trẻ con nơi thông giả, không có quy củ, nên không được mặt bàn. Cực kỳ chán ghét, cái xa đứa nhỏ đã mắt nhìn thất nhàng. ngàn nếu thích trẻ con, tự chúng ta sinh một đứa. Một ý chính là muốn bỏ đứa nhỏ này. Vô khổ, thất nhàng nghe vậy, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sạch chết. Không hăng trận mắt trắng về bác đường tận một cái. Ai nói muốn cùng hắn sinh con chứ? Người nâng nhân này mắt có thể sáng hơn một chút không? Cùng ác nổi, đưa đứa nhỏ cho ta. Bán đường tận lúc này mới giống như xanh đồ bỏ đi, tủng cổ áo đứa nhỏ đưa tới cho thất nhàng. Đứa nhỏ này rất bẩn, có chừng nỏ làm hỏng quần áo nàng. Các là hậu tầm nhắc nhở thất nhàng, mình thiệt đó là ví dụ điển hình. Đứa nhỏ vừa vào đến trong ngực thất nhàng, lập tức giống như bạch tuột tám chân. thật chặt dính trên cổ thất nhàng dùng sức cỏ lại cỏ một dạng cực kỳ thỏa mãn trên đến đầu mấy sợ tóc tơ màu vàng mềm mại cũng dụ lên sườn mặt thất nhàng có cỏ khiến nàng cũng ngứa khói miệng thất nhàng như là nụ cười hạnh phúc trong nội tâm bắt đường tận cực kỳ buồn bật đứa nhỏ này làm sao đến tay thất nhàng liền biết điều như vậy lần nữa năng mắt nhìn thất nhàng đây là lần đầu tiên cười trong mấy ngày qua Nếu đứa nhỏ này có thể chọc cho thích nhàng vui vẻ, lù lại nó cũng được. Đi thôi. Bán đèm lên, nó lệnh với người phía dưới. Xe ngựa tím tục đi, ngựa tung vỏ, lôi lại bụi mù cuộn cuộn. Mộng kháng đồng hồ sao. Trên đường lớn xuất hiện hai bóng người lo lắng. Đứa nhỏ bò đi đâu rồi. Lão già áo tím mang theo tiếng la khóc nước nở. Đứa bé này thật sự là không ăn phận mà. Đúng chỉ biết nằm, đã hành hạ hắn cùng lão áo xám đến khổ rồi. Sau khi biết đi thì càng thêm quậy phá khắp nơi. Mới không nhìn chung xíu, tập tức liền không thấy tâm hơi. Hôm nay, hắn cùng lão áo xám mang đứa nhỏ xuất cốc đi chơi. thơ dịp đấu hắn cùng lão áo xám, tìm quán tra nhỏ ăn điểm tâm. Đứa nhỏ này lại biến mất. Nhìn cha của đứa bé này lúc nào cũng mang khuôn mặt người chết. Còn tưởng hắn khi nhỏ sẽ không phải đứa nhỏ thích nháo. Nường của hắn xem bộ côi phiền tỏi như bò cạp đầu. Vậy, con cũng không thể là người thích gây chuyện. Bất quá làm sao hết lần này tới lần khác lại sinh ra đứa nhỏ hành hạ người như vậy. Đề phòng, bước dừng chân, đứa nhỏ vì đi xa mà đó bụng chết. Hắn mới nghĩ biện pháp hai ngày treo trên cổ đứa nhỏ một khối bánh mì. Ít nhất, tâm thời cũng không thể khiến cho nó bị đổi. Hoa hoa, mau ra đây đi. Lào áo tím hô một tiếng chua só gạt lệ. Sư phụ tìm ngươi, tìm thật khổ cực nha. Còn khóc. Lào áo xám, ưm ảnh một cái. Không phải điều tại ngươi, thăm ăn, làm mất đứa nhỏ. Trách ta, ta thăm ăn. Lào áo tím lập tức cải ầm lên. Ngươi, áo đầu chết tiệt. Ngươi cũng không phải giống vậy sao. Ăn, so với ta, còn khoan khoái hơn không nhìn tới đứa nhỏ bị mất thích. Người còn nói, đứa bé kia là người giám hộ, không phải ta. Lào áo xám lành lạnh cho một câu. đầu của lào áo tím đồng nhảy mắt cú xuống. Quả thật là hắn cố ý màn đứa nhỏ kia đi. Nếu để cho cha hắn biết được mình lại đánh mất con của hắn, không biết sẽ làm ra cái phản ứng gì. Nhớ tới, nó làm khuôn mặt băng lạnh như người chết. Các người lão áo tím liền rung rung, tìm phải nhanh chóng tìm. Dọng theo đường đi, cái nhỏ công ít lần làm bác đường tận tức giận. Trong miệng tuy là thân ái hồ phụ thần nhưng không hề khánh khí đối với bác đường tận, thành cho thất nhàng vỡ khóc vỡ cười. Thí dụ như vừa đến lúc muốn đi tiểu, cái nhỏ liền tập tức buông thất nhà mà nhảy lên người bác đường tận. Rồi bác đường tận thành vô đựng nước tiểu nhà mình sau kỳ xong chuyện các mà còn vô tội cười nhờ ánh mắt trời nhìn bắt đường tẩn bản đường tẩn giận đến Nguyến Rang vẫn có thể đem đứa nhỏ này nhìn xương thành trò có ai dám càng rỡ như thế để người đừng được là thái tử điện hạ như hắn như tôi nhìn thái độ của thất nhàng cực kỳ yêu thích đứa nhỏ này bán đường tẩn đặt nhìn xuống hơn nữa hết sức lấy lòng muốn cùng đứa nhỏ này quan hệ tốt hơn. Tới lần này tới lần khác, đứa nhỏ này lại không thèm họ tới, nên làm cái gì? Hiền như cũ làm cái đó. Dần đến, bác đường tận nhảy xuống xe ngựa để kiếm cử ngựa đi. Đứa nhỏ này vẫn nhắm mắt làm ngờ. Xe ngựa bâu đường, đi đến ngọn núi lửa tiếp giáp với đánh giới của bác hạn. Bác đường tận mới hơi yên tâm. Tho lắng tới ngày 1 tháng 7, Mà xe ngựa vẫn còn ở nơi hoang dã phải ngủ nơi rừng núi thì thân thể sẽ không chịu nổi liền quyết định vào thành tìm chỗ nghỉ ngơi dù sao đây cũng là chỗ giao nhau giữa hai nước có người hai nước ở chỗ này buồn bán lùi tới thường xuyên bác đừng tựn lớn lên ở nước ngoài đến đây cũng thành người bình thường rồi Dĩ niên không dạy nổi sống to gió lớn gì Phương bộ bất đồng tiếng nói bất chồng đang nhập ở thành phố Nơi biên cảnh này, phồng hoa cùng đáo nhiệt, không thua nơi kinh thành. Bác đường tận dẫn thất nhàng xuống xe. Trong ngực thất nhàng, là tiểu an nhi đã ra mộn cái đầu tơ. Đứa nhỏ mở ra hai mắt mông lùng, nước miếng giọt giọt chạy xuống. Mộn cái tay mập đập tứng kéo tay áo rộng thùng thình của bác đường tẩn Lao lao lào Sau khi lao sạch sẽ xong, mấy ngẩn khuôn mặt béo mập nhỏ nhắn lấy lòng cười với thất nhà mẹ mẹ bé ngoan ngoãn gọi bé không làm dơ quần áo của mẹ nhà bác đường tận tập tức hóa đá đứa nhỏ này thật đúng là không buông tha một kia cơ hội làm bận áo bào hắn mà trong mắt nghiêm khắc trừng nói ngươi thức nhà hàng hung hăng nhịn cười các đứa viện hắn gầm thét con mình đi vào ăn cơm đi lời nói bình thản của nàng khiến cho bác đường tận vui mừng trong bụng thất nhàng có lúc nào nói chuyện cùng hắn nhẹ nhàng như vậy chứ. Luồn thập gậy bánh xe, hậu khí xong đến khiến cho hắn tức giận. Tì nội hắn đối với đứa bé này thật sự không có hảo cảm gì, nhưng lại khiến cho thất nhàng vui vẻ. Cơ hồ cũng không bài xích hắn như vậy nữa. Đứa bé này, thương quỳ mang theo cũng có lợi. Trong tủ lâu, bất đường tận mang theo thất nhàng cùng đứa nhỏ ngồi xuống, chỗ gần cửa sổ bởi thận ấm áp giống như một nhà ba người. Bên ngoài cổ bác đường tận tuấn mỹ, tự nhiên khiến cho không ít cô gái nhìn lại. Chất thật là đất tuấn lặng đầy. Nhìn trang phục, nhìn khí chất, hắn là người nhà giàu. Đáng tiếc cô gái bên cạnh kia đó là liệu yếu đào tơ. Rất có nói là xứng đồi vẻ nằm tự xuất sắc như vậy. Các cô gái trong lòng âm thầm so đò. Mình không phải xinh đẹp hơn, rất nhiều. So với nữ nhân kia sao? Tại sao nữ nhân kia có thể có được nam tự kia? Nếu nam tự kia hoàn với mình, tất nhiên sẽ càng yêu thương mình hơn. Cho nên, cán cô gái nhỏ dòng nghị luận. Nóng lòng muốn thử, rất nhiều cô gái muốn tự đề cử mình. Trong mặt bác đường tận, cho lên một nụ cười để phái tách nhàng nói. Nàng nghe được bọn họ nói gì không? Tách nhàng biểu môi. Đóng thế như vậy. Nàng cũng không phải là người điếc, có thể không nghe được sao. Cho nên nàng cả cho ta được đối là lựa chọn tốt nhất. Hắn định rất đáng ý. Vì, tất nhà trong lòng thầm bắn, lựa chọn tốt nhất, đây chỉ là rõ ràng chỉ mục đích của cả điền Hắn đã không biết xấu hổ nổi ra. Hắn tại sao không đi cưới những nữ nhân này đi. Những người đó, hắn là mừng rỡ như điên, díu được gã cho hắn đó. Phục phục, đứa nhỏ cũng rất không nể tình với bác đường tận, không ra hai ngụm nước miếng. Thất nhàng vừa nhìn vui vẻ. Con trai trong lòng con hẳn cũng đang chửi cái tên vô sĩ này đi. Hai điển phóc phóc kia, không phải là hai chữ phi phi sao. Bác đường tận, thế lời cũng mình không được thất nhàng đáp lại. Hập tấn chuyển biến đề tài. Nhàng gì, đứa nhỏ này còn không có tên nha, Nếu không? Nàng chọn một cái tên cho nó đi. Hắn biết chỉ cần chủ đề liên quan đến đứa nhỏ, hắn là thích nhàng sẽ nổi. Tên sao? Thích nhàng đột nhiên nhớ ra, bó thận vẫn chưa có. Con lãm xem chừng đối với đứa nhỏ này cũng rất oán hận, cho nên vẫn không đặt tên cho nó. Nàng mong tranh thủ quyền lợi cho con. Kết quả, con lãm trì tiện ném ra hai chữ, ái nhàng. Lúc ấy, làm cho mồ hôi nàng. Nhỏ giọng rơi xuống đầy đất Cái tên này cũng quá cường đại rồi Lại dùng cái tên đệm Ái mang theo nồng tình mật ý Của cha nó đeo vào Sợ từ bên cạnh không biết Hắn yêu sao Nhưng mà đứa nhỏ này Tên này lớn lên Có khi nào sẽ tránh cha mẹ mình Đấy tên nữ tính như vậy Đặn cho nó hay không Sau đó đứa nhỏ Hay bị lão áo tím mang đi Khiến cho chuyện này Liền bị bỏ qua một bên Lúc này nhắc lại hẳn đúng là lúc nên đặt chữ rồi. Nhưng mà con lặm không có ở đây, thế này làm sao đặt đây? Tập nhiên, thức nhàng linh quanh chật lỏe. Ái nhàng, thính rảnh rỗi, gọi là chẳng ban cho chữ, phải liền lý nghĩa từ, gọi là ách liên ái nhàng đi. Nghĩ ra tên chưa? Bán đường tận ngoài hỏi, chứ không ta đặt tên cho đứa nhỏ này nha. Khóe mắt, thức nhàng giật giật. như này Thật đúng, cho mình là cha của đứa nhỏ sao. cái cả tên cũng muốn đạt. Nếu thật để cho hắn đạt, lễ tính cách bình giấm chua kia của Vân Lạm thiết định sẽ nổi điên. Án nhàng, thất nhàng bất đáng dĩ phung ra. Tên của con mình tại sao phải nói cho hắn biết. Ai mát bát đường tận tỏa sáng. Tên rất hay. Thất nhàng nâng chung rượu lên, tự mình uống một ngộm. Tất nhiên là tên rất hay. Bác đường ái nhàng, người sau này liền gọi là bác đường ái nhàng rồi. Nâng cầm đứa nhỏ lên, lời nổi của bác đường tận không biết hù chết bao nhiêu người. Khổ khổ, mâu ngủm ra trong miệng thất nhàng phun ra. Bị cơ điệu kinh người của bác đường tận làm cho sợ đến, ho sạc sụa. Các mặt nàng quá dị nhìn bác đường tận. Bác đường ái nhàng, nam nhân này sẽ không có bệnh chứ. 116 Hạ đọc bác đường Đứa nhỏ lại vì vì hai ngụm nước miếng Cánh tay mập dơ lên Chát một tiếng Đẩy bàn tay của kẻ vô sĩ kia Rời cõi cầm mình Cái gì đây Ăn đậu hũ của bé sao Ở nhiên giống như nương nổi Vô sĩ Cái gì Bác đường tẩn giận Rận mắt nhìn đứa nhỏ Còn dám đánh hắn Thật là cần ngày càng làm càng Ban thưởng cho nó dòng họ bắt đường, đã là tổ tiên nó tích đất vô cùng vinh quang rồi. Nếu không nhìn mặt ngụy của thất nhàng, hắn quảng tên tiểu tử này sống hay chết sao. Hai người bắt to trừng mắt nhỏ, tình lên nghe được một tiếng mềm mại. Tận ca ca. Ban đường tận, nhớ nhớ mài, không thể đứng thẳng lên, tư thái đoàn chánh. Chỉ thấy một bộ phái màu vàng, nữ xinh đẹp, từ lầu hai xuống. Đã mặt tầng sáng mừng trở, chạy tới bên cạnh bác đường tận. Tận ca ca, mụi vẫn chờ tận ca ca. Ngươi đến đây làm cái gì? Không kiên nhận hỏi. Tận ca ca, mụi tương nhiên là tới đón tận ca ca trở về. Giọng của thiếu nữ đầy vui mừng. Mụi ở chỗ này chờ cũng khoảng nửa tháng rồi. Có chúng tranh công đòi phần thưởng. Nói tới đây, nàng kia tự hồ mới phát hiện lần này. Còn có người ở bên cạnh, hơn nữa còn là nữ nhân. Cô gái chuyển mắt vừa nhìn, đập tấn sửng sốt, là ngưới. Giọng nói phức tạp, giống như kinh ngạc, ghen tị, lại như sợ hãi. Khói miệng thất nhàn co rốt, còn là người quen, chỗ nào cũng có. Yếu nữ này, chứ là quận chúa Na Lạp ngang ngược của bác hãng ngài đó, từng có gặp mặt một lần. Quay đầu lại, ủ hảo cười một tiếng lại gặp mặt rồi, quận chúa. Có thể được quận chúa nhớ thật là vinh hạnh cho tiểu phủ nhân đầy. Tận ca ca, nàng ta tại sao lại ở chỗ này? Tiếu nữ quay đầu lại, gọi hỏi. Cô gái này, nàng nghe nói đã gã cho dựng hương của thiên Diễm quốc mà. Sao lại cùng tận ca ca của nàng ở cùng một chỗ? Chẳng lẽ tận ca ca khi thiên diệm quốc lần này đã là vì cô gái này? Nà Lạp, ngươi quảng quá rộng rồi giọng nói của bác đường tận lạnh lùng. Tận ca ca, Nà muốn nói gì, nhưng mà vì mắt lạnh của bác đường tận đã qua mà kiểm thời á khẩu. đã mắt về phía tất nhà, ăn theo bán nhọn dự tận nói. Ngươi, nữ nhân này, không tuân thủ nữ thắt, lại tới câu dẫn tận ca ca của ta sao? Cái gì, quân chúa này nói ngược sao? Nàng khi nào thì câu dẫn người kia? Biết cô gái này mê lướng bác đường cẩn nhưng cũng không cần vô qua người khác như vậy chứ. Bác đường tưởng lạnh mà. Na Lạp này, cận quá lớn mật. Lại em trò trước mặt hắn, nói những lời như vậy với thất nhàng, mắc miệng định mắng Na Lạp. Thì có một giọng nói, cùng lúc bận ra, chặn lời hắn. Mẹ, giọng trẻ con, nâng nớt vang lên. Đứa bé nào đó, buồn thất nhàng, đương anh mố vốt, định bổ nhào về phía người Na Lạp. Thích nhàng nhấn thời im lặng. Tiểu tưởng này không ngờ không nhận rõ mẫu thân như thế. Thế nữa liền bổ nhào vào. Nhìn thằng nhóc vẽ mặt hương phấn, có phải từ trước đã quen hay không? Nó là con cái sự sốt, mặn trong nháy mắt đỏ lên. Mình vẫn là thiếu nữ chưa gã. Tiểu quỷ này lại làm trò trước mặt tận ca ca gọi nàng là mẹ, không phải là báo quỷ danh dự của nàng sao? nhất thời chửi ầm lên. Ở đâu ra tiểu quỷ không có giáo dưỡng này, ai là mẹ của người? Đứa nhỏ nghiêng đầu một cái, ánh mắt quay tròn, chuyển lại chuyển. Cô cái này tận hung giữ nhà, mắt của thất nhàng rung mình, không có giáo dưỡng. Nữ nhân này lại còn nói con trai nhà nàng không có giáo dưỡng. ông đợi thất nhàng lên tiếng, bác đừng tận thế nhưng đã là lùng mở miệng. Hắn là con ta, cứ nhỏ khi nào thành con của hắn trong lòng thích nhà tầm mắng người sinh con nhưà làm sao lại không biết nó làm ngạc nhiên con trai của tấn ca cá nàng lúc trước còn mắng. như vậy ấn tượng của tấn ca ca đối với mình tuyệt đối sẽ bị hạ thấp đi rất nhiều nhưng mà màấn ca ca Tại sao từ Thiên Diễm Quốc mang một đứa con trai trở lại đó lại ta cùng cô gái trước mắt này sinh tang bảo đừng về phía Thất Nhàn. Đây là con của ngươi. Thất Nhàn cũng là không trả lời nghi vấn, không hăng tới một câu. Ta cũng không phải loại người vụng trộm với nam nhân khác. Đó là tài lòng, không phải là con của nữ nhân này, vậy hết thảy đã thành. Ngàn Thế Như lại đem Thất Nhàn làm tình địch duy nhất. Lập tức, nó lập nở nụ cười. Bé Hoàng đến, bắt thân ôm một cái. Vừa là con của tận ca ca, nàng thuận tiện là một mẫu thân vậy, cũng không còn cách nào. Đứa nhỏ nghiêng đầu, khi nàng vài giây, liền mở miệng nở nụ cười rực rỡ. Thường ra, cánh tay mập, lập tất liền đầu nhập vào trong lòng na lạp, trông vào lòng ngực của nàng. Cái mắt của tất nhàng giật giật, đứa nhỏ này tuyệt đối không phải là con nhà nàng. Rất không có tiếc tháo, mới vừa rồi còn bị người này mắng, bây giờ lại nịnh hót người cười giống như chó nhật bài. Nga làm như dương, dương đắc ý, còn của tận ca ca lại thích nhà như vậy đây. Tiêu thích nhìn về phía thất nhà, xem đi đứa nhỏ này dính trên người mình không chịu xuống đâu. Thất nhà bất đáng dĩ ngẩn đầu, đã có người nguyện ý thay nàng chiếu cố đứa nhỏ này miễn phí. Nàng còn có cái gì không vui? Cũng trong nháy mắt ngẩn đầu sợn sốt, đứa bé này rút cuộc là đã làm cái chuyện tốt gì vậy? Chỉ nghe, một tiếng, quần áo màu vàng nhạt trên người quận của Na Lạp, riêng bị kéo xuống dưới chân, lộ ra áo lót quần lót bên trong. Na Lạp ngẫn ra thẩn thờ, cả tủ lâu cũng yên lặng một giây, sau đó bàn luận xôn xao cười dĩu. Cô cái này, tờ phóng đảng không biết liêm sĩ như vậy. Đây đã ba ngày ban mặt, lại các quần áo trước mặt mọi người. Mặt của Na Lạp trong nháy mắt, nhấn thành màu gan heo, Sau đó chuyển sang, ra lại biến thành đen. Thất nhàng vỗ tráng thở dài. Cái nham hiểm này chẳng không phải là ai dạy ra, đoán chừng là bẩm sinh đi. Hiến địa làm chứng, nàng cũng không có chạy con ra nhà nàng, đi cỡ quần áo con gái nhà người ta. Quần áo hẳn quốc, còn phức tạp giống như thiên diện quốc. Đại khái là, với hợp với tính cách tháo bảo hào phóng của người bắt hẳn, váy áo thiết kế đều đơn giản hơn nhiều. Ở trước ngực quần áo của nữ tử Thường có cái móc cài Hiểu như cởi ra Sẽ cởi hết quần áo nghĩ đến tí nhỏ vừa mới vừa đầu Vào trong ngực Na Lạp Nhưng tại sao ai làm ra chuyện lớn như vậy chứ Nhìn một chút Đau nhỏ kia hiện tại đang gật Rồi lại gật Giống như đối với việc mình làm Là cực kỳ tán thưởng Na Lạp nhất thời không biết Nên làm sao cho phải Chỉ muốn tìm cái hầm hầm cho mình chui xuống đó Nàng lúc nào bị mất mặt lớn như vậy, hay còn là đang ở trước mặt tận ca ca. Nàng nâng mắt, trộm dò xé, cái trán của đường bát tận đã tạo thành hình chữ xuyên, thật sâu. Nga Lạp, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng lại không thể làm cái gì với kẻ gây hoạn này. Dù sao cũng là con trai của tận ca ca, đây chỉ là tiểu thằng tôm nha. Đánh không được, chuỗi cũng không được. Thông khí nhất thời cứng lại, lại thấy đầu của tiểu quỷ bắt đầu động đậy. Cánh tay mập mạp lột ra, hàng ta lại muốn đưa về phía áo lót của Na Lạp. Ráng thất nhàng đầy vạch đen, đầu của tiểu quỷ này có nhiên cùng da của hắn giống nhau, đều là xác quỷ. Nó là khoảng sợ hát lên, nhanh chóng đem đứa nhỏ để cuốn đùa thất nhàng, chạy như bay về phòng. Mọi người lô lại, đem nó nhiệt cười vang từng trận. Mẹ, mẹ. Tôi tự lại bắt đầu không biết mệt mỏi, vừa du duỗi về phía cổ của Thất Nhi. Thất Nhi buồn cười nhìn về phía bé. Làm sao? Hiện tại điên gọi ta là mẹ rồi, cái ngươi rốt cuộc có mấy người? Tiểu Ánh Nhi nháy đôi mắt nhìn mẫu thân nhà mình, giống như đang cố gắng nghĩ xem nên diễn tả như thế nào mới có thể khiến mẹ hiểu bé. Thật lâu cũng không nghĩ được nói thế nào, chỉ dùng sức kêu, "Mẹ, mẹ" Dùng cái này để diễn tả trung thành của mình. Bác đường tẩn tờ thất nhàng mệt, một tay ôm lấy tiểu ái nhàng. Tên tiểu tượng này cũng rất hiếu động. Ít nhất, hắn chưa có gặp được đứa nhỏ nào càng khiến người thêm yêu thích như đứa nhỏ này. Lại, giật quần áo của quận chúa, cỏ gàng lớn. Tiểu ái nhàng, không vui, xoay quả đám nhỏ, phun ra hai ngục nước miếng, phi phi. Cái gì gọi là hiếu động? Chẳng cái này gọi là thông minh. Thật là không biết thưởng thức. Còn có, người này tại sao lại ôm mình tới đây, bé muốn mẹ mà. Như dụi cánh tay, chứ dụi chân, phải về phía mẫu thân nhà mình. Thất nhà, chứ mẫu tiểu quỷ, đang dụi chân quậy đến thích thú. Thật là hiếu động. Cái gì? Tiểu tự quỷ quất liền ngừng nhúc nhích. Bé là hoạt bác, cao nương cũng nói như vậy. Đáng thương, nhìn về phía thất nhà. Thức nhà đã liên tục chiến đấu với đóng thức ăn trên bàn, nàng chưa bao giờ gây sự với dạ dày của mình. Ăn uống no đủ mới có thể có tranh lực nghĩ ra biện pháp tốt, chạy khỏi tay bắt đường tận. Tiểu ái nhà thấy một thân không để ý mình, có chúng râu rỉ nhìn về phía bắt đường tận, cũng là tại người này anh nương không để ý tới bé, đáng ghét. Bánh tay mập bắt đường chéo áo của bắt đường tận, dùng sức té Hẳn đem góc áo này coi như là bắt đường tẩn, tựng độ oán hận. Khóe mát, coi đến nút áo đen, đưa tay muốn cởi ra. Bác đường tẩn đang vùng bận tiểu quỷ này làm sao đột nhiên an tĩnh như vậy. Cuối đầu nhìn lại, lại cái tiểu quỷ đang đưa tay nhỏ bé về phía cúc áo của mình. Lập tấn sầm mặt, tiểu quỷ này đã lên cơn nghiện cởi áo sao Coi nút áo giống như nút thác quần áo của nàng lạp tàu hẳn có nên ngăn móng vú nhỏ kia hay không nhưng vẫn chậm một bước nó rõ của tiểu án nhàng đụng vào đường sắt trên cục máu cánh ra một quái rách máu trỏ tươi lập tức chạch qua một tiếng kèm theo quỷ khuất xa lẫn rao rỡ tiểu tử đốn vụ góc lên bán đường tận bơi vàng đem tiểu tử trạng lam bàn đưa tay cao sạch hết máu một bên nhẹ nhàng trấn an ngoan đừng khóc không đau nhà Cái nhà nâng mắt quá dị nhìn bé Máu, máu. Nếu như nàng không có nhớ sai, thì con trai nhà nàng là động qua nhà. Nàng đã từng nghĩ tới để cho nhi tử thấy ra chút máu. Đem tất cả một nhóm bác đường tẩn điều động nứt đi. Nàng đã dễ chạy trốn rồi. Nhưng mà nàng lại không đành lòng để cho con trai bị đào. Vì vậy, cái kế hoạch này mới mắc cạn. ông nghĩ tới, cần xui vị kiến lại để cho tiểu ái nhàng đẹp máu. Bác đường tẩn cảm giác được ánh mắt của thất nhà nhìn không giống với chị bạn. Đó là nàng cảm động, mình đối với tiểu ái nhàng ân cần, nâng đầu lên. Ta đối với trẻ con thật ra thì, cũng đã có kiên nhẫn, nàng nhìn ra được rồi sao. Thất nhàng lắc đầu, và chống đáng thương nhìn. Cái kia, ta nhìn không ra, ta chỉ nhìn ra người sắp không xong rồi. bán đường tẩn cao mài, Nữ nhân này nói mê sản gì vậy Đang suy nghĩ Đột nhiên đã cảm thấy một trận mê muội Trước mắt xuất hiện rất nhiều thất nhàn Rằm một tiếng rốt cuộc Bắn gương tận Từ trên ghế dài tẻ xuống Một tiếng động lớn này Tự nhiên đưa tới ánh mắt nóng rực Của mọi người trong tụ lâu Một bàn này lại xảy ra chuyện gì Ái nhà lập tức ngưng khóc Nghiên đầu nhìn tên đáng ghét Bất tỉnh nhân sự Trên mặt tất kia một chút Anh khác, trên cô mặt nhọn nhắn, bương nước phát lập tức cười thành đỏ hoa.